Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 351 nhân vật có lai lịch đến. Tình cờ là anh hùng trên lầu cũng nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, sau đó liền đẩy hai người phụ nữ quyến rũ như bạch thục đang bám chặt trên người mình ra. Trên mặt anh ta mang theo ý cười bước gần tới, đến khi tới gần nhìn thấy quần áo trên người hạ nhược vũ, hai mắt anh ta liền sáng trưng giống hệt ngọn đèn đang chiếu trên đỉnh đầu. Nhược Vũ thật không ngờ cô thật sự sẽ đến đây, vừa rồi tôi còn tưởng là do tôi bị hoa mắt đấy, lại liếc nhìn đám đàn ông đang không ngừng quan sát bọn họ, lòng tham hư vinh của người đàn ông được thỏa mãn vô cùng, một đại mỹ nhân như thế này chính vì anh ta mà đến đây đêm nay. Anh ta cố ý làm ra vẻ nói, có phải có người làm phiền không? Mấy tên đàn ông đang định quấy rối Hạ Nhược Vũ đều lần lượt né tránh tầm mắt của anh ta, cái tên Trịnh Hùng quả thật rất hữu ích ở quán Ba Ca Duyệt. Hạ Nhược Vũ lắc đầu một cái, giả vờ nói, không có. Dừng lại một chút, sau đó lôi kéo Trần Hạ Thu Phương bên cạnh nói, tôi đưa theo một người bạn tới, anh không cảm thấy phiền chứ. Tất nhiên không là phiền rồi, rất vinh dự hoan nghênh hai người đẹp như hoa đến đây chơi, ánh mắt của Trịnh Hùng như hận không thể lập tức nuốt lấy Hạ Nhược Phú. Hạ Nhược Phú giả vờ như không nhìn thấy, bình tĩnh đi lướt qua người anh ta, Trịnh Hùng nhìn theo bóng lưng của cô, liếm môi một cái, bỏ mặc anh ta lâu như vậy, hôm nay dù thế nào anh ta cũng không thể bỏ qua cho cô. Trong lòng anh ta biết rõ mục đích hạ nhược phú đến đây hôm nay, thành phố Đà Nẵng xảy ra một vài chuyện, người xung quanh căn bản đều biết, trong tay anh ta quả thật có một dự án khá tốt đưa cho nhật hạ cũng không phải là không có khả năng, chỉ xem xem cô tình nguyện làm được đến bước nào. Nghĩ đến đêm nay có thể có được thứ mà mình muốn, anh ta có chút không thể nhãn nhịn được. Nhược phú, cậu không nhìn thấy bộ dạng vô cùng đói khát của con gấu trịnh hùng kia sao? Trần hạ thu phương ở bên kia nhỏ giọng thì thầm. Tất nhiên là Hạ Nhược Phú biết, nhịn một chút đi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, cậu nhất định phải hy sinh như vậy sao, chỉ cần một câu nói của Mạc Du Hải còn sợ không có cọp con sao. Mặc dù không hiểu tại sao cô bạn thân lại phải hy sinh sắc đẹp nhưng dựa vào sức ảnh hưởng của Mạc Du Hải ở thành phố Đà. Nắng, con gấu đại hùng trước mặt kia ngay cả tư cách lau giày cho anh cũng không có nữa là... Hạ Nhược Vũ không muốn nói nhiều, liền thay đổi đề tài, lát nữa tốt nhất là đừng uống rượu, đồ người khác đưa cũng cố gắng tránh đừng uống cô lo rằng Trịnh Hùng sẽ bỏ thuốc vào trong rượu. Chắc không sao đâu, mấy chai rượu này mở nắp trước mặt chúng ta, muốn bỏ thuốc chúng ta cũng sẽ nhìn thấy Trần Hạ Thu Phương không sợ uống rượu, dù sao biệt xanh ngàn ly không say của cô cũng không phải là chém gió. Trên lầu rất rộng, ba bốn hàng liên tiếp đầu bị một mình Trịnh Hùng bao trọn, bên trên hầu như đều chật kín cả người, bên cạnh mỗi người ít nhiều gì cũng kẹp thêm một hai người đẹp. Chỉ còn vị trí trung tâm ở giữa là vẫn còn trống, Hạ Nhược Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều, còn tưởng rằng là chỗ ngồi Trịnh Hùng giữ lại cho bọn họ. Bóng dáng của hai người họ vừa xuất hiện, toàn bộ đám đàn ông đang trái ôm phải ấp đều đồng loạt nhìn về phía Hạ Nhược Vũ, cặp mắt chỉ thiếu điều rơi ra dính lên trên người Hạ Nhược Vũ. Nhìn đến nỗi khiến hạ nhược vũ cảm thấy toàn thân khó chịu, hối hận vì đã nghe lời cô bạn thân, mặc bộ đồ lộ liễu, đến như vậy. Nhìn cái gì, không biết nhược vũ của bọn tôi xấu hổ sao? Trịnh Hùng đi lên trên, nhìn thấy biểu hiện không có tiền đồ của bọn chúng, vừa đắc ý lại vừa phô trương nói một câu. Anh ta vừa nói ra một câu, con ai không hiểu được chứ, đêm nay Hạ Nhược vũ chính là mục tiêu của Trịnh Hùng, đám bạn bè bất hảo kia mặc dù trong lòng cảm thấy tiếc nuối, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu, nhưng ai bảo thế lực người ta mạnh hơn mình chứ. Anh Hùng thật là keo kệt quá đi, người đẹp thế mà lại giấu lâu như vậy, mày tránh ra đi, nếu bên cạnh tao có một đại mỹ nữ như vậy, chắc chắn còn giấu kỹ hơn cả anh Hùng, ha ha ha, còn không phải sao, quả thật là tiên nữ hạ phàm mà ánh mắt của những người phụ nữ khác nhìn Hạ Nhược vũ đầy tức tối và ghen tị Hạ nhược Phú thở dài trong lòng, hạ thất phải vậy chứ từ xưa đến giờ đều là phụ nữ thích làm khó phụ nữ, không trách đàm đàn ông thối tha kia đào hoa đa tình, lại đi trách người phụ nữ khác quá xinh đẹp. Đừng có nói năng bậy bạ, nhược Phú là bạn của tao, đúng không nhược Phú trịnh hùng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại rỗi tay ra muốn ôm hạ nhược Phú Hạ nhược Phú nhíu mày muốn tránh đi, nhưng mà trong lòng lại vang lên một ý nghĩ cuối cùng đành nhãn nhịn xuống. Anh Hùng phải không, vừa mới đến đây còn chưa mời anh một ly trần hạ thu phương đã cầm hai ly rượu trên bàn lên, chắn trước mặt hai người họ. Trên mặt Trịnh Hùng có chút không được vui, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra ngoài, huống hồ đối phương cũng là một mỹ nhân hiếm có trên mặt liền hiện lên một nụ cười, cười ha hà nhận lấy ly rượu, khách sáo quá rồi, sau này người đẹp đến chơi nếu có kẻ nào muốn gây chuyện, chỉ cần nói tên của Trịnh Hùng tôi ra là được phải phải, vừa nhìn anh Hùng liền biết là người làm chuyện lớn, tôi uống cạn trước nhé, Trần Hạ thu phương hồ hởi cụng ly với anh ta, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Hạ nhược phú muốn mở miệng nhưng mà không kịp. Ha ha ha, người đẹp uống thật là sảng khoái, trịnh hùng thấy cô ấy uống cạn cũng ngửa đầu uống hết ly rượu, phụ nữ xinh đẹp lại biết lấy lòng ai mà không thích cơ chứ. Nhưng mà đôi mắt kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào hạ nhược vũ không rời, ý tứ cũng rất rõ, mục tiêu đêm nay của anh ta chỉ có một. Mấy tên bên cạnh cũng hò hét, anh Hùng cũng uống thật là sảng khoái, nhưng mà sao có thể bỏ lơ người đẹp còn lại được chứ, đúng vậy, nếu đã là bạn bè thì phải uống rượu giao bôi, mọi người nói có đúng không còn có kẻ bắt đầu huyết 6 giờ cho lưu manh, tên nào cũng giống con sói đói nhìn thấy thịt nhìn chằm chằm bọn họ, không ăn được cũng không giờ được, chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm nghía, giống như bọn chúng có thể thay thế trịnh Hùng không bằng. Rượu dao bôi, rượu dao bôi, rượu dao bôi. Người đẹp không phải đang xấu hổ chứ, hay là anh Hùng Anh chủ động một chút đi, hôn cái miệng nhỏ, sờ cái chân xinh, ha ha, mặc dù trong lòng Hạ Nhược Vũ đã có chuẩn bị từ trước nhưng thật sự chính tay nghe thấy lại là một chuyện khác. Trịnh Hùng tất nhiên chỉ hận không thể bảo đám người này khuấy động bầu không khí càng nóng càng tốt, như vậy Hạ Nhược Vũ không có cách nào từ chối anh ta, chỉ còn nước thuận theo thời thế mà đồng ý, đột nhiên một bóng người vội vội vàng vàng đẩy đám người đang chắn đường ra chạy đến bên cạnh anh ta. Người đó hơi thở rất gấp gáp, gần như là không ra hơi nói, anh Hùng, bọn họ, bọn họ đến rồi, ai chứ, cho dù là ông trời xuống đây cũng phải chờ ở đó cho tao. Trịnh Hùng nheo mắt lại, hai mắt vẫn sống chết dính chặt lên gương mặt xinh đẹp của hạ nhược vũ, có chút không kiên nhẫn nói. Một chút năng lực phán đoán cũng không có, không thấy anh ta bây giờ đang bận sao. Tên kia có phần gấp gáp, không còn cách nào khác, chỉ đành cúi người thì thâm vào tay anh ta vài câu. Thật sao, Trịnh Hùng lập tức giật mình bừng tỉnh, sắc mặt như không dám tin vào tay mình. Không sai ạ, đang ở bên dưới rồi, vẻ mặt của tên đàn ông kia cũng rất kích động. Trịnh Hùng còn không kịp nói với Hạ Nhược Vũ thêm một câu, mặt đầy kích động đi theo tên đàn ông kia chạy xuống dưới. Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương đều có hơi khó hiểu, rốt cuộc là sự có mặt của ai có thể khiến Trịnh Hùng trịnh trọng ngânh tiếp như vậy. Những kẻ khác cũng bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu. Hình như tao nghe anh cậu nói, anh ấy mời đến một nhân vật tâm cỡ nào đó, còn không biết có đến hay không có ai đó đang thầm thì trong góc tối. Nhân vật kia lai lịch lớn như vậy à, còn để đích thân anh hùng đến đón, đúng đó, ra da vẻ như vậy cũng quá cạch cỡm rồi, tên đàn ông kia chỉ lắc đầu một cái nói, tao không biết nhưng mà nghe nói lai lịch lớn lắm. chương 352, cho cô ta nếm chút đau khổ đi. Nói mà như không nói vậy, khi những người xung quanh nghe anh nói lời vậy đều hừ một tiếng, sau đó bắt đầu liếc mắt đưa tình với người phụ nữ bên cạnh. Hạ Nhược Phú nhìn một đám ô hợp trướng khí mù mịt này xong cũng không muốn qua đó ngồi nữa tất cả đều là là một đám lưu manh thiếu hiểu biết thành phố Đà Nẵng này là nơi ngọa hổ tàng long. Chỉ là bọn chúng không có thư cách được nhìn thấy mà thôi. Có điều cô cũng có chút tò mò, Trịnh Hùng có thể mời ai tới đây nha. Nhược Phú, sao tôi cứ thấy bồn chồn thế nào á Trần Hạ Thu Phương luôn tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình. Mỗi khi trong lòng cô ấy thấy khó chịu thì thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Hạ Nhược Phú lại không cảm thấy vậy, không sao đâu, bất kể anh ta lôi được ai đến thì cũng binh đến tướng chặt nước sân xây bờ nha. Huống chi bạn của anh ta cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Hy vọng là vậy đi Trần Hạ Thu Phương gật đầu. Hai bóng người đứng trên cầu thang lắng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi không sót một chữ. Kiều Duy Nam nhìn sắc mặt âm trầm đáng sợ của người đàn ông bên cạnh trong lòng không khỏi thở dài thế giới này thật sự là quá trùng hợp làm sao hết lần này đến lần khác cứ bị bọn họ nghe thấy cơ chứ. Những con người này đúng là quanh co chập hồi cũng dính lấy nhau mà. Du Hải à Kiều Duy Nam cũng muốn nói gì đó để xoa dịu ai kia. Nhưng người ta lạnh lùng nói, đây là bạn của cậu, mặc dù giọng điệu của Mạc Du Hải không khác mọi khi cho lắm nhưng Kiều Duy Nam nghe xong cảm thấy toàn thân đều không thoải mái giống như điều đáng xấu hổ nhất của anh ta bị công khai vậy. Cũng không để ý trong mắt bạn mình đang đầy sương lạnh. Anh Nam, anh Nam, cầu trời cầu đất cuối cùng cũng chờ được anh đến rồi, Trịnh Hùng tuy có chút xuất thân xã hội đen nhưng ở trước mặt Kiều Duy Nam thì như vậy cũng không đáng là gì. Muốn khoa trương thì cũng phải xem người trước mặt là ai nha. Lại nhìn người đàn ông toàn thân tỏa ra hơi lạnh bên cạnh Kiều Duy Nam một chút bước chân hơi do dự cũng không biết nên sưng hô thế nào. Đừng nói nhảm đưa chúng tôi lên trên trước đi Kiều Duy Nam thực sự sợ bạn mình một chập nữa sẽ phát điên. Được được rồi, mời hai người lên lầu Trịnh Hùng bị mắng cũng không dám nổi giận tươi cười dẫn đường. Hạ nhược vũ rốt cục nhìn thấy bóng người đi tới, sắc mặt lập tức thay đổi, nếu biết Trịnh Hùng sẽ mời Mạc Du Hải và Kiều Duy Nam cô tuyệt đối bỏ đi không thèm quay lại đây đâu. Hiện tại mọi người đều đã tới gần làm cô không thể bỏ đi cũng không muốn ở lại. Trần Hạ Thu Phương cũng không ngờ người đến lại là, người quen cũ chỉ nhìn nét mặt của người bạn này là cô ấy biết chắc hai người đã cãi nhau rồi, lập tức không dám lên tiếng. Trái tim cuối cùng cũng an ổn lại chỉ cần có anh Hải ở đây thì đêm nay bọn họ sẽ an toàn. Đáng tiếc thật hôm nay cô còn mang theo bình xịt nước ớt được chế biến đặc biệt. Anh Nam, mời anh qua đó trịnh hùng cúi đầu nhìn xuống, những người khác cũng không dám ngồi nữa tất cả đều đứng dậy chào đón anh. Khi mặc dù hải có thể nhìn thấy bộ quần áo mà hạ nhược phú đang mặc đêm nay, nhìn kiểu gì cũng sáng trói không kém gì ánh đèn sân khấu thật muốn trực tiếp che người cô lại không để ai nhìn thấy. Người phụ nữ chết tiệt này, cô nghĩ cô đang mặc cái gì vậy, váy mà ngắn thêm chút nữa thì phần bẹn đùi cũng không che được cổ áo thì thấp gần như không thể che được bầu ngực trắng nõn của cô. Nếu ánh mắt có thể giết người, hạ nhược phú tin rằng mình đã chết ngàn lần, vốn dĩ có chút hối hận vì đã mặc bộ đồ hơi hở hang này nhưng giờ nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải cô lại cảm thấy thoải mái. Giống như cô đang muốn chọc giận anh, cô nhích cái eo một cái đem toàn bộ thân hình huyền truyền của mình bày ra. Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Du Hải bỗng lạnh đến mức đóng băng. Nhìn thấy trang phục của Hạ Nhược Vũ Kiều Duy Nam suýt chút nữa không khỏi huyết sáo tối nay Nhược Vũ thật sự không thèm đếm xỉa đến bạn anh ta thảo nào sắc mặt người bên cạnh đen như đáy nồi a Ôi, người đẹp này là ai vậy, nhìn lạ quá Kiều Duy Nam nói, tranh thủ lúc người khác không chú ý, chừng mắt nhìn cả hai người bọn họ. Bây giờ bộ dạng thiếu gia phong lưu bước tới nhưng trước khi bàn tay anh ta chạm đến bờ vai tròn như ngọc của Hạ Nhược Vũ, một ánh mắt muốn giết người phóng tới. Anh ta nhanh chóng đổi hướng, hạ tay trên vai Trần Hạ Thu Phương, cười trừ hai tiếng. Đùa một chút thôi mà. Trần Hạ Thu Phương trợn mắt nhìn anh, biết làm vậy sẽ chọc giận anh hải mà cứ hết lần này đến lần khác chui đầu vào chỗ chết. Thật đúng là chán sống mày. Hạ Nhược Vũ mím môi làm như không thấy. Cánh mắt Trịnh Hùng đang suy nghĩ giữa bốn người bọn họ, cuối cùng xác định bọn họ không quen biết nhau, anh A mới yên tâm, vốn dĩ anh ta lo lắng kiểu Duy Nam sẽ nhìn chúng Hạ Nhược Vũ, lúc đó bắt anh ta từ bỏ cũng thật khó chịu nha. May mắn thay, người mà Kiều Duy Nam theo đuổi chính là người phụ nữ bên cạnh Hạ Nhược Vũ, mặc dù không biết Kiều Duy Nam gần đây có thay đổi sở thích hay không. Rõ ràng Hạ Nhược Vũ trông đẹp hơn người phụ nữ đó rất nhiều. Nhưng Kiều Duy Nam thích người khác liền đúng ý anh ta. Anh ta chưa từng để ý tới người đàn ông bên cạnh Kiều Duy Nam, nếu là khách quan trọng Kiều Duy Nam nhất định sẽ giới thiệu anh, mà đây lại không có giới thiệu hẳn là cũng giống bọn anh ta nhưng cái sát khí này quá mạnh mẽ làm người khác không thể coi nhẹ vì vậy anh ta cũng không dám tủy ý chiêu chọc anh. Anh Nam, đây là bạn của tôi tên Hạ Nhược Vũ, còn người bên cạnh là bạn của cô ấy, khi Trịnh Hùng giới thiệu mới nhớ ra anh ta còn chưa biết tên người ta. Anh đẹp trai, tôi tên là Trần Hạ Thu Phương, anh thật là có mắt nhìn người đấy nha, ai mà không biết giả ngu Trần Hạ Thu Phương phối hợp nháy nháy mắt với kiểu Duy Nam. Kiều Duy Nam cười ha ha một tiếng, biểu cảm giống như rất vui vẻ ai ra, là một trái ớt nhỏ đó nha tốt tốt lắm, tôi rất thích ha ha ha, anh Nam, hay là chúng ta ngồi xuống trước đi, anh em của tôi còn đang chờ được chiêm ngưỡng phong thái của anh đấy. Trịnh Hùng là một người cao lớn thô kệch lại không biết nhiều chữ lại nói ra một câu nho nhã nên càng lộ vẻ dở dở ương ương. Hạ nhược phú không có tâm trạng gì cả, không khỏi cắn khóe miệng một cái. Trần Hạ Thu Phương còn cười khoa trương hơn, anh Hùng Tật là biết nói chuyện đấy nha, ha ha, lại còn chiêm ngưỡng phong thái chứ không phải là muốn chiêm ngưỡng dung nhan sao. Sắc mặt Kiều Duy Nam trở nên khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, Trịnh Hùng, cậu đây là khen tôi hay là đang rùa tôi chết vậy hả, miệng chó không phun ra được ngà voi, vậy thì im miệng đừng nói. Anh ta không ngại mất mặt nhưng anh ta thì có nhé. Trịnh Hùng cũng phản ứng lại, ánh mắt này có vẻ hơi không thích hợp, anh A cầm lấy một ly rượu và nói, anh Nam bình tĩnh đã, là do tôi Trịnh Hùng không biết nói chuyện nên tôi sẽ tự phạt mình một ly trước. Kiều Duy Nam hờ hững hử một cái. Anh Nam ngồi xuống trước, lát nữa sẽ có chương trình tuyệt vời đấy, xả khẩu bên cạnh nói đỡ. Kiều Duy Nam cũng muốn nói, chợt nhớ tới bên cạnh có một vị đại gia, bước nhanh tới, vậy thì ngồi xuống trước đi, sau đó anh ta nói với người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, Du Hải tôi làm mọi thứ đều theo yêu cầu của anh, giả vờ như không biết tất nhiên không phải do anh nghĩ ra nha. Có người muốn nhược vũ ăn đau khổ một chút. chương 353 kiếm chuyện. Mặc Du Hải liếc nhìn anh ta cũng không nói gì, đi về ghế chủ trì còn chờ lại, khi anh đi bên cạnh hạ nhược vũ có chút dừng lại không dễ nhận ra sau đó như không có chuyện gì tiếp tục đi ngang qua cô. Mọi người đều đổ rồn ánh mắt vào người đàn ông trông giống như hoàng đế. Anh ta cứ ngồi như vậy, mọi người cảm thấy không rõ lắm làm thế nào một người đàn ông không rõ danh tính có thể ngồi vào ghế chính nhưng lại cảm thấy rằng vị trí đó là của anh. Không ai đủ tư cách ngồi đó hơn anh. Chỉ cần ngồi xuống cũng đủ trở thành trung tâm. Trịnh Hùng cũng ngơ ngắt nhìn anh ngồi xuống, không nhớ tới phải ngăn cản anh ta đang muốn mở miệng ra nói liền nhìn thấy kiểu Duy Nam tự nhiên ngồi vị trí bên cạnh. Trong lòng đột nhiên đập thình thịch, không lẽ anh ta đoán sai thân phận người bên cạnh Kiều Duy Nam không đơn giản. Kiều Duy Nam vẫn ở đó chán đông ghét tây, một hồi nói sofa không thoải mái, sau đó lại nói mùi phấn son quá nồng nặc một hồi lại nói rượu ở đây quá kém. Với thân phận của bọn họ thì quán ba ca Duyệt quả thật không xứng để đến, chỉ có thể lâu lâu mới tới cho vui thôi. Hạ Nhược Phú nhìn người đàn ông đang ngồi đó, trong lòng không biết đang có cảm giác gì nữa, mới hôm qua hai người còn lăn lộn trên giường, bây giờ lại gặp nhau có chút thấy bực bội. Người đàn ông này đúng là âm hồn bất tán mày, cô không tin vào những sự trùng hợp, trên đời này ở đâu có nhiều sự trùng hợp vậy, dù không biết bằng cách nào họ biết cô ở đây nhưng cô ấy vẫn quyết định chờ xem. Hạ Nhược Phú không muốn thừa nhận mình cảm thấy có chút thở dài a. Anh Hùng, để em dẫn người lên trước nhé, xả câu thì thầm. Trịnh Hùng không định đến sớm như vậy nhưng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Kiều Duy Nam nhìn chằm chằm hạ nhược vũ trong lòng không khỏi reo lên một hồi báo động nếu thân phận của anh ta không giống như bọn họ. Tất nhiên anh ta sẽ không sợ anh nhưng nhìn thái độ của Kiều Duy Nam đối với anh ta, anh ta cảm thấy có chút bối rối. Đi gọi người qua đây. Dạ vâng, xả cẩu chạy đi ngay lập tức. Những người phụ nữ vốn ghen tị với hạ nhược vũ đều nhìn về phía mạc du hải và Kiều Duy Nam với ánh mắt si mê, ai là rồng ai là trùng liếc mắt một cái liền nhìn được ngay. Ngay cả Trịnh Hùng còn phải cười nịnh nọt thì chắc chắn người này không tầm thường, đây là cơ hội tốt để bọn họ xoay người. Anh Nam, dạo này anh làm ăn phát đạt vậy sao không liên lạc với chúng tôi? Trịnh Hùng trước tiên nói vài câu xã giao, sau đó liếc nhìn mạc dư hải giả vờ thản nhiên hỏi, không biết anh sưng hô thế nào, anh ấy, cậu không đủ tư cách để biết vậy nên đừng làm phiền kiều Duy Nam muốn cười mà cười không được nhìn Trịnh Hùng, người rõ ràng đang thăm dò. Trịnh Hùng bị nói như vậy, mặt mũi có chút khó coi, nghĩ lại mình còn có việc nhờ người ta, là tôi nhiều chuyện rồi, nói xong anh ta uống cạn ly rượu trên tay, anh Nam, anh chơi trước đi, tôi sẽ cho người đổi rượu mới, mau đi đi kiều Duy Nam lại khôi phục bộ dáng cả lơ cả phất giống như người vừa nói không phải anh. Trịnh Hùng bước ra, nhìn thấy Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương vẫn đứng trên, không đi vào quân lấy kiểu Duy Nam, trong lòng có phần an ủi, người phụ nữ có giáo dưỡng liền khác xa với mấy tiện nhân trong kia. Đừng nghĩ rằng anh ta không biết những người phụ nữ đó không thể chờ đợi để vô lấy họ và liếm chân họ nhưng điều đó không quan trọng, nếu họ có khả năng trèo lên giường của người ta, điều đó có lợi và vô hại đối với anh ta. Nhược Phú, cậu có thấy ở đây hơi nhàm chán không? Cậu có muốn đi với tôi ra đằng sau nhìn xem chút không? Hạ Nhược Phú nhìn một lượt rồi tiếp tục nhìn sang bên Kiều Duy Nam, nhưng lúc cô nhìn qua bọn họ liền quay đi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô thu hồi ánh mắt nhìn xem trước mặt một người đàn ông mặt mũi tràn đầy dữ tận, đối với anh ta ngọt ngào cười một tiếng, thanh âm kia phải có bao nhiêu dính người liền có bao nhiêu dính người, chính cô nghe đều cảm thấy buồn nôn. Tốt lắm cô cảm thấy ghê tởm, nhưng Trịnh Hùng lại rất hưởng thụ, nhìn cô nhếch mép lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Hạ Nhược Vũ, anh ta đã thấy thích rồi nhưng cô không phải phụ nữ bình thường, cho dù thích cũng không thể ép buộc cô được. Hôm nay không dễ dàng đợi được cơ hội này, anh ta làm sao có thể không cao hứng, mà lại còn là con gái rượu của Hạ Minh Viễn. Nếu Hạ Nhược Phú thành đôi với anh ta thì sau này Hạ Thị còn không phải công ty của anh ta sao? Âm thanh quán ba quá lớn, mặc dù đều ngồi trên một cái ghế dài nhưng Kiều Duy Nam vẫn là không nghe được hai người bọn họ nói chuyện gì nhưng có thể dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn ra, Hạ Nhược Phú cùng con chó kia nói chuyện có vẻ rất vui vẻ. Kiều Duy Nam bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Nhược Phú làm sao lại đặt vào kim cương vương lão ngũ không muốn mà muốn chọn một con chó, bất quá nhìn xem tư thế cũng giống như muốn đi theo người ta lắm. Còn có người bên cạnh tỏa ra da hơi lạnh dày đặc khiến anh ta đều muốn lạnh run luôn rồi. Đọc phun tại chuyên chấm oan nhé để bản thân không bị chết cống anh ta vội đứng dậy nói, ôi Trịnh Hùng, cậu đây là muốn tay phải ôm một cái, tay trái ôm hai cái sao, diễm phúc không tệ nha. Trần Hạ Thu Phương cũng sợ hãi giật mình nhìn theo, không biết tại sao Nhược Phú lại đột nhiên biểu hiện rất vui vẻ, nghe thấy ý của Kiều Duy Nam, cô ấy lập tức hiểu ra, giả bộ ngượng ngùng nói, Nhược Phú, cậu ở đâu, tôi ở đó, Trịnh Hùng cũng muốn để Trần Hạ Thu Phương đi chỗ khác. Nghe cô ấy nói như vậy, anh ta cũng không thể ép buộc cô ấy. Mặc khác lại không muốn bỏ qua cơ hội một mình với hạ nhược Phú anh ta đang cân nhắc lợi hại hai bên. Anh ta lập tức liên đem hạ nhược Phú đẩy đi ra, phụ nữ so với quyền thế thì quyền thế càng thêm mê người một chút, Huống chỉ kiều duy nam đối với hạ nhược Phú cũng không có hứng thú, anh ta cũng trực tiếp không để ý đến tồn tại của mặc du hải. Nhược Phú cậu qua chào khách trước đi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Hạ Nhược Vũ cười nói, anh Hùng anh thực sự để tôi đi tiếp người đàn ông khác sao? Trịnh Hùng có chút mất tự nhiên trước ánh mắt của cô, Nhược Vũ, anh Nam không phải khách thường, anh ta là khách quý của chúng ta, huống chị anh ta chỉ muốn làm quen bạn của cô với lại nếu cô quen biết anh ta còn sợ công ty Nhật Hạ sau này không có lợi nhuận sao, đây có phải là đang bảo cô đi làm mai không? Hạ Nhược Vũ thức giận cười, được rồi, anh Hùng đã nói như vậy rồi thì chịu thôi. Không cho người khác mặt mũi cũng phải cho anh Hùng mặt mũi nha, cô nghĩ được vậy là tốt rồi, Trịnh Hùng thấy cô ngoan ngoãn như vậy trên mặt lộ ra hài lòng. Hạ Nhược Vũ ôm lấy Trần Hạ Thu Phương mặc kệ người đang cố gắng nháy mắt ra hiệu với cô Kiều Duy Nam, muốn cô tiếp đúng không, được thôi, chỉ cần anh ta không hối hận là được. Kiều Duy Nam lúc đầu rất vui vẻ nhưng nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Hạ Nhược Vũ, nụ cười trên mặt anh ta chút cứng nhắc. Bà cô này khí thế hung hăng như vậy không biết đang tính toán cái gì nữa. Thu Phương, một lát cậu ngồi giữa tôi ngồi bên cạnh Kiều Duy Nam, Hạ Nhược Vũ nhìn về phía trước nhưng lại mở miệng nói với người bên cạnh. chương 354, Cá Cược Phản ứng đầu tiên của Trần Hạ Thu Phương là rút tay lại, nhanh chóng xoay người bỏ chạy, dường như Hạ Nhược Vũ biết mình làm vậy sẽ khiến người khác không ngừng chú ý. Chỉ cần giúp tôi một việc đây không phải là một việc bình thường, đây là thử thách sức chịu đựng của trong lòng của cô ấy, bạn bè đều đã nói như vậy rồi, cô ấy còn có thể nói gì nữa. Cô ấy chỉ có thể bất chấp khó khăn và đi tới rồi, tối nay cô ấy sẽ xả thân để phục vụ quân tử. Hạ Nhược Vũ rất tự nhiên liền ngồi bên trái của Kiều Duy Nam, bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên vai Kiều Duy Nam, mở một nụ cười được xem như là vừa quyến rũ vừa làm rung động lòng người nói, anh Nam, anh tìm tôi sao? Nếu đã muốn chơi thì mọi người cùng nhau chơi, xem xem ai là người chơi vi hơn. Trần Hạ Thu Phương không có tố chất tâm lý như Hạ Nhược Vũ, cô ấy ngồi phía bên phải, giữa Kiều Duy Nam và Mạc Du Hải, cô ấy còn không dám đặt mông xuống ghế sofa. Cô ấy đã sẵn sàng tư thế để chạy thoát bất cứ lúc nào. Kiều Duy Nam bị Hạ Nhược Vũ đẻ ép như vậy, tim anh ta cũng run lên một hồi, ánh mắt không dám liếc sang bên cạnh, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được một lưỡi dao lạnh bút đang đâm qua đây. Hai người bọn họ xích mít với nhau, tại sao lại lôi một người qua đường vô tội như anh đến đây làm gì chứ? Mặt anh nở một nụ cười còn khó xem hơn cả khóc, nói, Du Hải à, sao cậu cứ xa lạ như vậy chứ, chúng ta là ai kia chứ tại sao tôi không biết rằng tôi rất quen thuộc với anh Nam như vậy chứ, không phải anh Nam không thích loại người như tôi sao? Hạ nhược vũ cố ý thở dài đầy thương cảm cơ thể tiến lại gần kiều duy Nam hơn. Nếu không phải đang bị hạ nhược vũ đè lên thì Kiều Duy Nam đã sớm nhảy khỏi chỗ ngồi của mình rồi, chân hạ thu phương nhắm mắt lại và trong lòng thầm niệm một câu Phật Pháp, A-di-đà Phật đúc như Lai Phật tổ phù hộ, đừng làm phiền tôi và những người vô tội khác. Mặc dù hải ngồi bên cạnh vẫn chưa mở miệng nói gì cả cảm trên mặt anh thu lại từng chút một nét mặt lạnh lùng theo đó giống như một trận gió lạnh lướt qua, làm đông cứng cả lòng người. Bàn tay của Trần Hạ Thu Phương đang nắm lấy cánh tay của Kiều Duy Nam cũng bắt đầu đung đưa Kiều Duy Nam dường như cũng có chút bị truyền nhiễm, chỉ có Hạ Nhược Vũ làm như không nhìn thấy gì, cơ thể cô như sắp lao vào lòng của Kiều Duy Nam. Hay là anh thích kiểu chủ động hơn một chút, Du Hải à, hai chúng ta ngày thường ở chung với nhau không phải rất tốt sao, cậu không được làm hại anh trai của mình chứ Kiều Duy Nam suýt khóc rồi được chưa? Mạc Xu Hải là một người rất khi thù, anh nhớ rất rõ, khi con nhỏ anh ta vừa chạm vào con mèo của nhà họ vài lần, ngày hôm sau con chó của họ đã bị cạo trụi lông, rên rỉ chạy về, mỗi lần nhìn thấy Mạc Xu Hải nó đều bị dọa đến nỗi vừa sủa vừa chạy. Hơn nữa là mức độ để tâm của Mạc Xu Hải, có khi nào ngày mai ngủ dậy tóc của anh ấy sẽ không còn nữa. Anh ấy không muốn trở thành một tên đầu hói. Hạ nhược vũ trước mắt một cách vô tội, nói anh nam em không hiểu anh đang nói cái gì, em có chỗ nào không tốt chứ anh cứ nói ra, sau đó em sẽ thay đổi, không được sao. Đương nhiên mặc dù hải biết hạ nhược vũ làm như vậy là muốn chọc thức anh, nhưng việc trong lòng biết và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người phụ nữ chết tiệt này, đã vậy còn dám cắm sừng trước mặt anh. Kiều Duy Nam, hả? Kiều Duy Nam hoảng sợ khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Du Hải. Mạc Du Hải mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy vẻ hung ác nhưng ánh mắt lại như không cười, đôi môi lạnh lùng nhàn nhạt tùy tiện mở ra, mang theo sự cám dỗ chết người cùng với chất độc. Hạ nhược vũ rốt cuộc cũng hiểu tại sao Mạc Du Hải không cười nữa, khi anh không cười tự nhiên một chút giận dữ, căn bản chính là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, nụ cười của anh mang lại cảm giác khuyên đảo chúng sinh. Cô rõ ràng đã nghe thấy âm thanh vài người phụ nữ bên cạnh hít thở, nhịp tim của cô cũng vô thức chậm lại nửa nhịp. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hạ Nhược Vũ đều không ngờ rằng anh sẽ mỉm cười, mọi người đều ngỡ ngàng nhìn anh. Họ kinh ngạc như thể đang được nhìn ngắm một kỳ quan thế giới vậy. Anh nhẹ giọng nói, cảm giác như thế nào? Cảm giác nào? Cảm giác gì chứ? Kiều Duy Nam vẫn có chút bối rối, cho đến khi cánh tay của của anh bị ai đó nhéo thật mạnh bắt được ánh mắt của Trần Hạ Thu Phương đang đảo vài vòng thì anh mới đột nhiên hoàn hồn lại được. Du Hải đang hỏi cảm giác được Nhược Vũ dựa vào như thế nào sao? Anh ấy còn có cảm giác gì chứ tất nhiên là cảm giác mình còn cách cái chết không xa rồi. Kiều Duy Nam đột một kéo trần hạ Thu Phương từ trên ghế sofa đứng lên, vẻ mặt cần nghiêm túc bao nhiêu thì nghiêm túc bấy nhiêu. Thu Phương, tôi muốn đi đặt đồ ăn, cô có muốn đi cùng không? Đi tất nhiên là đi rồi cô còn hận mình không biết bay cơ. Hai người họ giống như khúc gỗ vậy, bước ra ngoài cực kỳ nhanh, động tác ngay thẳng hiếm thấy còn có tư thế chạy trốn. Vút vút liền thoát khỏi bầu không khí khủng khiếp đó. Hai người nhìn nhau từ trong mắt đối phương nhìn thấy được mình đã thoát được một kiếp nạn. Hạ nhược vũ sững sờ một lúc cô không phản ứng kịp cô trực tiếp ngã mình xuống ghế sofa, khoảng cách giữa hai người chưa đến 5cm, chỉ cần ngẩn đầu lên liền có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông ấy, nhưng cô không hề nhìn lên, mà cô lại nằm xuống vài giây. Sau đó cô mới không nhanh không chậm ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc dựa vào sofa như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô có thể thể hiện sự điềm tĩnh của mình như bây giờ là nhờ sự huấn luyện của Mạc Du Hải trước đây. Trong lòng từ lâu đã thâm mắng hai người vừa mới chạy trốn, đã chạy trốn rồi còn không đưa cô đi theo. Mặc dù trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng Hạ Nhược Phú tự nhủ chính mình không nên tỏ vẻ sợ hãi, để giảm bớt căng thẳng của mình cô quyết định uống một ly rượu để chấn an tinh thần. Tay cô chưa kịp chạm vào ly rượu thì người bên cạnh đã ho nhẹ một tiếng, cô đột một đưa bàn tay sắp chạm ly rượu sang đĩa hoa quả, lấy một quả anh đào rồi thua tay lại. Trong lòng cô âm thầm giải thích cô tuyệt đối không phải vì sợ Mạc Du Hải tuyệt đối không phải. Kiều Duy Nam và Trần Hạ Thu Phương, những người đã chạy trốn khỏi trận chiến, đã không thể nhịn được cười khi xem cảnh này. Ha ha ha, vẫn là bác sĩ Hải lợi hại nhất còn không phải sao, hai người vẫn đang yên ổn tại sao phải làm cho chúng ta hoang mang chứ Kiều Duy Nam gật đầu đồng ý. Bác sĩ Nam, hay là chúng ta cá cực đi, được không? Đột nhiên Trần Hạ Thu Phương chớp mắt nhìn anh ấy. Kiều Duy Nam cũng có chút hứng thú, dù sao vừa rồi họ vừa mới, đồng cam cộng khổ với nhau một trận nói cá cực gì. Anh đoán xem tối nay Nhược Vũ thắng hay bác sĩ Hải thắng, đương nhiên là Du Hải sẽ thắng, việc này thì không cần phải nói, chỉ cần nhìn tình thế liền biết rằng cuối cùng Du Hải sẽ giành chiến thắng. Trần Hạ Thu Phương không tranh luận với anh ấy, đầy ẩn ý nói, vậy thì tôi sẽ đặt cược vào Nhược Vũ. Nếu anh thua anh phải tặng cho tôi một món quà đấy, không vấn đề gì cô muốn quà gì. Chỉ là một món quà thôi mà Kiều Duy Nam sảng khoái gật đầu. Anh còn cảm thấy cô gái nhỏ này có một chút thú vị. Trần Hạ Thu Phương ích kỷ yêu cầu một món quà cô không hẳn là muốn được tặng quà, tôi vẫn chưa nghĩ ra anh cứ xem mà tặng là được. Được thôi Kiều Duy Nam cũng đã thuộc hàng vạn hoa chủ về cành lá tặng quà cho phụ nữ cũng không phải việc gì làm khó anh cả. Nhìn kiến cho vui sắp bắt đầu rồi Trần Hạ Thu Phương chỉ vào trịnh hùng và xả cẩu đang cùng nhau quay lại. Nhìn thấy còn có một người đàn ông đi theo phía sau bọn họ, đưa theo một đám phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tất cả đều chân dài và ngực bự, vô cùng bắt mắt. chương 355, người ở hiện trường đều kinh ngạc. Trịnh Hùng đi lên, nhìn thấy Hạ Nhược Vũ ngồi bên cạnh Mắc Xu Hải sắc mặt có chút hơi khó coi, nhưng mà nghĩ thấy hai người bọn họ cũng không có dựa quá sát vào nhau, nên cũng đành nhẫn nhịn đôi chút. Anh ta cố ý dùng sức ho khan vài tiếng thu hút hết tất cả ánh mắt chú ý của mọi người về phía mình, ngoại trừ người đàn ông thần bí kia, những người khác quả thật cũng khá nể mặt toàn bộ đều nhìn anh ta. Anh ta quay sang nháy mắt với người bên cạnh một cái, người bên cạnh liền hiểu ý gật đầu, phung tay một cái bảo đám phụ nữ phía sau lần lượt đứng thành một hàng ở chính giữa. Anh ta anh tác giọng một cái nói, để các vị phải đợi lâu rồi, đây là các công chúa của quán ba ca duyệt chúng tôi, đều đã trải quá trình đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp, hy vọng có thể phục vụ mọi người càng tốt hơn. Trần Hạ Thu Phương không nhịn được mà nghĩ thầm, sao bây giờ đến cả mấy cô gái hầu rượu cũng cần chứng chỉ đào tạo vậy, thật là thú vị. Từng cặp chân dài thẳng tắp thêm cả bộ ngực đầy đạn no nê, khiến hầu hết đám đàn ông đang có mặt ở đây phải nóng máu, hai mắt đều hoa cả lên. Mấy người phụ nữ trang điểm dày cột bên cạnh tất nhiên không thể so sánh được toàn bộ đều sạch sẽ như nước. Ít nhất là trông có vẻ sạch sẽ. Quản lý của quán 3 ca Duyệt có phần tự hào đắc ý, mấy con bé mới đến này đều là những hạt sống tốt đã trải qua quá trình lựa chọn gắt gao, có không ít người vẫn còn là sinh viên đại học cũng là lần đầu tiên ra mặt tiếp khách tất nhiên là phải gây bất ngờ cho khán giả. Nhưng mà thấy người đàn ông ngồi đằng kia chẳng có chút phản ứng gì, trong lòng anh ta thực sự có hơi bất mãn, nhưng mà người ta là ông to bà lớn, cho dù không thích cũng là lỗi của anh ta, đâu thể nào là lỗi của khách chứ. Mọi người cứ tự nhiên, thích kiểu người đẹp như thế nào, cứ tự mình lựa chọn nhé, Trình Hùng tươi cười niềm nở nói, mấy tên đàn ông khác cũng bật cười đầy xấu xa. Hạ Nhược Phú nhìn một loạt các cô gái trẻ tuổi trước mắt, họ đứng đó giống như mớ rau bày bán giữa chợ đợi người khác đến lựa chọn, đều là phụ nữ trong lòng, cô ít nhiều gì cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng mà đây là con đường sống của người ta. Mấy cô gái này chắc cũng đã từng trải qua sương gió, nhưng mà cũng có vài người vẫn còn là sinh viên đại học, chỉ là điều kiện gia đình thật sự quá khó khăn không thể không đến nơi này làm việc nhìn thấy đám đàn ông như sói như hổ kia, không nhịn được mà co rụt người lại, bọn họ sớm đã chú ý đến người đàn ông có hai người đứng bên cạnh. Ngoài việc không giống với những người đàn ông khác, cho dù là khí chất hay là ngoại hình đều là hạng nhất, cho dù là ở ngoài đời cũng khó mà tìm được một người đàn ông đẹp trai đến như vậy. Dù sao đều phải hầu rượu chẳng tha chọn người tốt nhất hơn nữa nhìn thái độ của những người xung quanh với anh, anh chắc hẳn là người có lai like lịch cao nhất trong số những người ở đây. Nếu như được anh chọn chúng, có khi nào lại thật sự từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, hơn nữa được ở bên cạnh một người đàn ông yêu thú như vậy, cho dù không có tiền trong lòng bọn họ cũng tình nguyện. Trịnh Hùng liếc mắt ra hiệu một cái, quản lý lập tức chọn ra hai sinh viên đại học cùng với hai cô gái xinh đẹp khác. Sau đó đi về phía Kiều Duy Nam, anh Nam anh nhìn xem có thích không? Anh thích cô gái nào? Cậu thấy bên cạnh tôi giống như thiếu người lắm sao? Kiều Duy Nam hất hất cầm chỉ về phía Trần Hạ Thu Phương bên cạnh. Anh ta dừng lại một chút Trịnh Hùng, không phải anh đây không chăm sóc cậu, anh ta liếc mắt về phía bạn mình rồi nói, đó mới là nhân vật chính, biết thịnh hoa chứ thịnh hoa công ty nhà họ Mạc Trịnh Hùng lầm bầm tự nói. Kiều Duy Nam không nói đúng sai chỉ gật đầu. Trịnh Hùng thấy anh ta gật đầu, cả người liền nhảy dựng lên, không phải vì ngạc nhiên mà là vì hưng phấn. Anh ta đã muốn làm quen với người nhà họ mạc từ lâu, nhưng lại không có cơ hội tiếp cận. Thật không ngờ hôm nay Kiều Duy Nam lại đưa ông Phật Tổ có thật này đến đây. Giọng điệu nói chuyện cũng không đè nén được kích động, anh Nam em đây hôm nay thật sự cảm ơn anh lắm, nếu như thật sự thành công em đây nhất định sẽ tặng anh một món quà thật lớn kiểu duy Nam chỉ là mỉm cười gật đầu, không có trả lời, trong lòng chửi thầm, con gấu đại hùng mày còn chưa mở mắt đã đòi động đến phụ nữ của người ta, còn đòi thành công, không chết quá khó coi là mây lắm rồi. Anh Nam, vậy em qua đó trước nhé, trịnh hùng nôn nóng gấp gáp muốn qua đó làm quen với nhân vật trong truyền thuyết kia, chẳng trách khí chất của anh ta lại phi thường như vậy, khiến người ta không thể xem thường. Đều là bạn bè cả, để tôi giúp cậu giới thiệu vậy. Kiều Duy Nam ôm suy nghĩ xấu xa muốn xem một trận náo nhiệt bày ra vẻ mặt đầy thiện trí nói. Trịnh hùng suýt thì cảm kích anh ta đến quỷ xuống, vậy thì cảm ơn anh Nam nhé, được người ta trịnh trọng cảm ơn 5 lần 7 lượt Kiều Duy Nam cũng cảm thấy có hơi áy náy. Ánh mắt hạ nhược phú tối sầm lại, ánh mắt của hai cô gái kia cô đã quá quen thuộc, lại có thêm phụ nữ bị vẻ bề ngoài của mắt su hải mê hoặc chỉ hy vọng bọn họ đừng tìm đến cô gây rắc sói. Cố ý bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng. Du Hải còn chưa giới thiệu với cậu nữa Trịnh Hùng, con trai của Trịnh Bắc Kiều Duy Nam tóm tắt một câu coi như là giới thiệu. Trịnh Hùng cũng không để bụng, mặt mũi đã đỏ bừng lên, anh Hải thật là có lỗi, vừa rồi là tôi có mắt nhưng không nhìn thấy Thái Sơn, không có nhận ra anh tôi tự phạt ba ly. Nói đến đây liền cầm ly rượu lên, ọc ọc ọc ọc mấy tiếng, ba ly rượu lập tức chảy vào bụng. Kết quả người ta đến liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn anh ta, Mặc Xu Hải có lai lịch như thế nào, Trịnh Hùng lại là cái thá gì, hai người vốn dĩ là người không cùng chung một đẳng cấp. Cánh mắt Mặc Xu Hải vẫn luôn đặt lên người hạ nhược vũ thấy cô lúc thì trao mày, lúc lại mím môi, giống như có chuyện gì đó không vui đang quấy nhiễu cô. Không khí đột nhiên im ắng đến đáng sợ, sắc mặt của Trịnh Hùng có hơi khó coi, nói thế nào đi chăng nữa Trịnh Hùng anh ta đây cũng là một nhân vật có chút tiếng tâm, anh ta đã uống đến ba ly rượu, người ta ngay cả ly rượu cũng không thèm cầm lên còn không phải là không cho anh ta chút mặt mũi nào sao. Trịnh Hùng, cậu chỉ uống rượu sao mà đủ chứ Kiều Duy Nam ở bên cạnh nhắc nhở. Trịnh Hùng khượng lại một chút vẻ mặt có chút ngơ ngác khó hiểu, còn không phải anh ta vẫn chưa có giới thiệu với người ta sao, anh hai đừng tức giận còn không mau đến dập lửa cho anh Hải, hai sinh viên đại học còn đang do dự chưa tiến tới, hai cô gái quyến rũ chết người kia đã đẩy hai người bọn họ ra, hận không thể dính lên trên người Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ vừa thấy cảnh tượng này, liền vội vàng tránh ra cô mới tránh đi, Mạc Du Hải liền không vui nhíu mày, theo phản xạ muốn bảo bọn họ tránh ra, nhưng mà trong lòng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền xua tan ý nghĩ này đi. Chỉ có điều mùi son phấn trên người hai người phụ nữ kia quá nồng nặc, khiến anh cảm thấy cực kỳ không vui. Cút chỉ một chữ, đã khiến hai người phụ nữ quyến rũ kia còn chưa kịp tới gần, đã sợ tới mức con người lùi ra sau, kẹt cứng ở đó không dám nhúc nhích cũng không biết nên làm thế nào, ánh mắt đầy ai oán bất bình. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông cực phẩm, nhưng lại là một người có tính khí tệ hại. Trịnh Hùng lập tức vẫy vẫy tay với hai người kia, đẩy hai cô sinh viên đại học ở bên cạnh lên, hầu hạ thật tốt cho tôi, hai cô gái lúc đầu vẫn còn do dự thấy vậy cũng có chút lúng túng, nhưng mà vẫn đi qua đó, lần này Mạc Du Hải lại không có từ chối. Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả hạ nhược Phủ cô cho rằng, cho rằng Mạc Du Hải sẽ từ chối thẳng thừng giống hệt như lúc nãy. Nhưng mà hai cô gái kia vẫn bình an vô sự ngồi xuống cạnh anh là sự thật trái tim đột nhiên nảy lên một cách khó hiểu.